diêm thời chí lại hô lớn giả tỷ tên đổng tiêu đầu này chỉ bán mạng cho bọn tham quan thì chưa nói gì nhưng hắn tâm địa ác độc bày trò đến đây ly dáng muốn phá quỷ nghĩa khí đồng đào võ lâm chúng ta mạnh lão gia mấy đĩa đào chúc thọ này á có phải do đổng tiêu đầu đưa tới đây hay không mạnh bá phi gật đầu Viên thừa chí lại nói Hắn giấu vượt hoàng vào trong đào chút thọ Rõ ràng đã có tính toán Dĩ nhiên số đào này Không ai lấy ăn ngay Đợi xong tiệc chút thọ Khi sư ca tại hạ đã tổn thương hòa khí Với mạnh lão gia rồi Hắn mới quay lại đây lấy trộm Rồi đưa vào kinh thành hà, Chẳng lập được kỳ công sao Viên thừa chí sợ có người muốn đoạt lấy đứa bé Nên vẫn đứng trên mặt bàn Tay trái đưa thanh kiếm ra cản trở Chàng gọi Thanh Đệ, Thắng Hải, Hồ Quỳnh Nhà các vị bẻ đào chút thọ ra Lấy hết vượt hoàng đây Thanh Thanh, Hồng Thắng Hải Và Hồ Quế Nam tuân lệnh Đi đến cái bàn ở giữa Bên dưới chữ thọ lớn đó Họ bẻ đôi những cái đào Của Đỗng Khai Sơn mừng Thọ Từ trong ruột Lấy ra cả thảy bốn chục viên vượt hoàng Tân khách đến mừng Thọ Đều há hốc miệng ra nhìn Không ngừng bàn luận Trời ơi còn nữa không hết rồi lấy ra hết rồi đóng tiêu đầu quá thiệt là sáo quyệt ha sao tiểu tướng công này lại biết người hỏi vừa ấy đi hỏi ta làm gì ba người đã bẻ hết đầu ra không thấy viên thuốc nào nữa thanh thanh mỉm cười xoa tay nói hmm, ở đây hết nè nàng quan hỷ bưng chỗ dược hoàng tới giao cho viên cửa chí Đang trả lại kiếm cho nàng đưa tay cầm lấy một viên thuốc rồi nói hiền vị nào lấy cho một ly nước cần nước ấm đừng quá nóng hay quá nguội bọn gia đình nhà họ mạnh nghe thấy lập tức bưng tới một ly nước đưa thanh thanh viên thừa chí ấn dở viên sáp màu trắng trong tay hương thơm tức thì xông lên mũi lộ ra một viên tròn màu đỏ son lớn cỡ hạt nhãn Nhưng cờ chí sợ sức thuốc mạnh quá, trẻ con không chịu nổi. Bèn bẻ một nửa viên thuốc qua đào nước, rồi rót vào miệng chú bé. Nó chỉ còn thở thoi thóp nên không khóc lóc gì hết, uống hết chỗ thuốc nước đó. Quy nhị nương ràn rũa nước mắt, bà vừa cảm kích vừa xấu hổ, thầm nghĩ. Nếu hôm nay không nhờ tiểu sư đệ phá được độc kế này, Mình giết đổng tiêu đậu Cũng không cứu được mạng con trai Lại còn đắc tội với không ít Anh hùng hào kiệt ở đây Lụy đến thăm danh một đời của trưởng phu nữa Viên thừa chí đợi đứa bé uống xong thuốc Mới nhảy xuống bàn Hai tay giao trả đứa bé cho Quy nhị nương bà đoán lấy khẽ lên tiếng Sư đệ à Phụ phụ chúng ta Thật sự không biết phải cảm tạ như thế nào Quy tân thụ chỉ nói Sư đệ Sư đệ thiệt là tốt thanh thanh hồ quế nam hồng thắng hải đem toàn bộ dược hoàng giao cho quy nhị nương thanh thanh mỉm cười nói um, giả tỷ mà đứa bé này bệnh nặng thêm mấy trận nữa cũng đủ thuốc uống rồi đó quy nhị nương chưa hết mừng rỡ nên mặc kệ những lời bóng gió của thanh thanh bà cảm tạ liên hồi nhận lấy số dược hoàng quy tân thụ dội đi giải quyệt cho những người đã bị mình điểm trúng giải cho một người lại nói một câu xin lỗi Mạnh bá phi im lặng, Yên nghĩ bụng, Con của người được cứu sống rồi, Nhưng con ta đã bị người đánh chết, Nhất định, Ta phải hẹn những người có khả năng, Trả mối thù này. Duyên thừa chí thấy đám đệ tử nhà họ Mạnh, Đang khiêng mạnh tranh hấp hối vào trong nội đường, Bèn kêu lên, Xin chờ một chút, Mạnh đào giận dữ nói, Ta cai của ta đã chết rồi, Người còn muốn cái gì nữa? Duyên thừa chí nói, Sư ca của Tài Hạ xưa nay vẫn hưởng mộ oai danh của Mạnh lão Gia Kết thân còn chưa được Sao dám hại mạng của Mạnh Đại Ca Tuy phát trưởng đó hơi mạnh một chút Nhưng tính mạng Mạnh Đại Ca không trở ngại gì đâu Các vị không cần phải lo lắng Mọi người nghe vậy đều nghĩ Rõ ràng Mạnh Tranh bị thương sắp chết Người nói như vậy thì gạt được ai chứ Dương Thừa Chí lại nói Sư ca của Tài Hạ hoàn toàn không muốn làm hại của đấy chỉ cần cho mạnh đại ca uống một thang thuốc điều dưỡng một thời gian là tự nhiên vô sự nói xong chàng lý trong bọc ra cái hộp vàng mở nắp lấy một con chu tinh băng thiền, bẻ nát quà vào chén rượu rồi đổ cho mạnh tranh nuốt xuống chỉ một lúc sau quả nhiên sắc mặt y hồng lại bắt đầu rên rỉ kêu đau mạnh bá phi mừng quá không kìm nổi nước mắt y rung giọng nói vì tướng công viên minh chủ minh chủ đúng là đại ân nhân cứu mạng con trai lão già này rồi viên thừa chí nói mấy câu khiêm tốn sau đó mạnh đào sai phái gia nhân đưa huynh trưởng vào phòng nghỉ ngơi còn đại sảnh thì dọn lại chén bát tiếp tục ăn uống quy nhị nương nói với mạnh bá phi mạnh lão gia bọn dạng bối lỗ mãn thật rồi xin lão gia tha thứ bà kéo chồng mình cùng ba tên đồ đệ quỳ xuống xá lại mạnh bá phi cười ha hả nói <cười> con trai sắp chết dĩ nhiên phải quản hồn rồi lão phu cũng vậy thôi chuyện này không thể trách hiền phu phụ lão cũng quỳ xuống trả lễ quy thị phu phụ lại tới xin lỗi những người vừa động thủ với mình chắp tay không lưng lịch sự vô cùng quần hùng say sưa một hồi mạnh bá phi bỗng sốt ruột Đi vào trong xem xét bệnh tình của con trai thấy y ngủ sai Hơi thở rất điều hòa Lão biết chắc là vô sự Bây giờ mới thật yên tâm Mạnh bá Phi không lo lắng gì nữa Lại ra cạn ly với những người khách đến chúc thọ mình Uống sai đến tám chín phần Lão bèn sai người lấy tô lớn ra Rót đầy hai tô Bưng tới trước mặt viên thừa chí Rồi dõng dạc lên tiếng Viên lên chỗ Trên đại hội Thái Sơn, toàn thể anh hùng đã đề cử Minh Chủ lên ngồi tôn quý. Nói thiệt nha, lúc đó trong lòng Tài Hạ có phần không phục. Nhưng mà hôm nay, thì cách xử sự của Minh Chủ, bắt Tài Hạ không những cảm kích, còn phải tháng phục đến sát đất. Xin kính Minh Chủ một chén. Nói xong, lão lập tức bưng tô lên, uống một hơi cạn sạch. tưởng lượng viên thừa chí không cao. Nhưng thấy lão có hảo ý như vậy, chỉ còn cách uống cạn rượu trong tu của mình. Quần hùng reo hòa vang dội, Mạnh Bá Phi giơ ngón cái lên, nói viên minh chủ từ nay về sau có gì sai khiến, tuy lực lượng của tại Hạ chẳng có bao nhiêu, nhưng tiền thì 10 vạn hay 8 vạn lạng bạc vẫn lo liệu được. Nếu cần người, cha con thầy trò tại Hạ, phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ chối. Cần mời thêm ba bốn trăm anh hùng hảo hán, tại hạ vẫn có khả năng. viên thừa chí nghe lão nói năng sảng khoái, bỗng nghĩ đến trận phong ba lớn này đã quá giải êm xuôi. Hiềm khích giữa sư quân đệ mình đã tan thành mây khói, chẳng thoải mái vô cùng. Trong đêm mọi người vui vẻ sai xưa, đống tiêu đầu không biết đặt trốn về đâu. Sùng trinh hoàng đế không có linh dược, e rằng khó mà thỏa mãn. Đống tiêu đầu lại càng phải thu xếp cho tuổi thọ của mình. Mọi người cùng viên thừa chí ở lại Mạnh Gia mấy ngày. Đã vài lần họ xin cáo biệt. Nhưng Mạnh Bá Phi này nỉ giữ lại không chịu cho đi. Vết thương của Mạnh Tranh chỉ còn ở ngoài da. Vài ngày là bình phục. Cậu con Quy chung của Quy Tân Thụ uống phục linh thủ ô hoàng rất có hiệu quả. Quả nhiên mỗi ngày một khỏe hơn. Vợ chồng quy tân thụ vui mừng đến thế nào Tưởng không cần phải nói Họ chia cho mạnh tranh Ba viên dược hoàng Để bồi bổ sau khi lạnh hẳn Đến sáng ngày thứ bảy Tuy cái mạnh thường hiếu khách Nhưng cũng biết không thể giữ khách ở thêm Bèn bày đại tiệc Tiễn hành quy tân thụ và viên cửa chí Trên bàn tiệc Trình Thanh Trúc nói Mạnh lão cả Tên họ đổng ở Vĩnh Thắng Tiêu Cục Không phải là hảo nhân Hắn đã mất công phẩm Không thể về phụng mệnh. Lại không dám tìm Quỳ Nhị gia kiếm chuyện. Ê, rằng á, lão ca sẽ bị phiền hà đó. Nên đề phòng một chút vẫn hay hơn. Mạnh bá phi nói. Nếu thằng lõi đó đến đầy gây sự. Ta sẽ không hết sao với hắn nữa. Quỳ Nhị Nương nói. Mạnh lão ca. Việc này hoàn toàn do bọn giảng bối gây nên. Nếu có gì phiền phức. Phải báo tin cho bọn giảng bối biết ngay. Mạnh bá phi nói. Được nhưng ta không sợ thằng lõi đó đâu sa thiên quản nói mạnh lão gia phải đề phòng hắn cấu kết với bọn quan phủ mạnh bá phi lại cười ha hả nói <cười> nếu không ở đây được nữa ta sẽ học nghề lão đệ chiếm nuôi lập chủ trại quần hùng vừa cười vừa cáo từ lên ngựa quy nhiện nương ôm lấy con trai quy tân thụ nắm tay viên thừa chí nghĩ thầm ơn đức khó đền nói lời vô dụng ông nói rất thành khẩn sư đệ từ nay về sau ta coi sư đệ như em ruột viên thừa chí cảm động đáp dạ sư huynh vợ chồng họ quy hoan hỉ dẫn ba đồ đệ đi về hướng nam viên thừa chí thanh thanh Trình Thanh Trúc, Sa Thiên Quảng Ông Câm, Thiết La Hán Hồ Quế Nam, Hồng Thắng Hải Cùng áp tải rương sắt Đi về hướng Bắc Một hôm Đi tới Cao bảy Lý Trời đã xế chiều Vì hành lý nặng nề Nên Quần Hào không cố đi thêm một đoạn đường nữa Trú lại Khách sạn Yến Triều Cư Phía Tây Thị Trấn Mọi người đi một ngày trời Khá mệt mỏi Đang định nghỉ ngơi thì bỗng nghe thấy ngoài cửa có tiếng bánh xe chuyển rất ầm ầm tiếng người quyên náo ồn ào đến nỗi chó chạy gà bay ngoài ông câm không nghe thấy gì ra mọi người đều cảm thấy tiếng ồn ào này thật là kỳ lạ sau đó một toán người kéo vào khách sạn chúng nói năng xí xô xí xào nửa chữ cũng không ai hiểu quần hào ra khỏi phòng xem thấy trong sảnh đứng ngồi lố nhố mấy chục tên lính ngoại quốc Cầm binh khí rất kỳ lạ, đang nói chuyện loạn xạ. Viên thừa chí cùng mọi người đều chưa từng gặp ai có mắt xanh, mũi lỏ thế này. Không khỏi tò mò, chăm chú ngắm nghía Bỗng có một người Trung Quốc quát tháo trưởng quỷ, bảo hắn phải lập tức tìm mười mấy căn phòng thượng hạng. Trưởng quỷ nói, Đại nhân, thiệt là xin lỗi, trong tiểu đêm này chỉ có mấy phòng thượng hạng thôi. Đã có khách ở rồi Tên kia không thèm nói năng gì nữa Xoay tay tác luôn một phát Chưởng quỷ vừa đưa tay lên xoa má Vừa kêu "Ơ ông ông Tên kia hét lên Nếu mà ngươi không tìm được phòng thử hàng á Thì ta phải phóng quả đút trôi cái tiệm chó này Chưởng quỷ không còn cách nào Đành đến cầu xin Hồng Thắng Hải Hắn khôn lưng xá lại năn nỉ bọn viên thừa chí Nhường cho hai phòng Sa Thiên Quảng tức giận nói: "Hừ, hay thiệt. Khách đến phải có trước có sau chứ. Tên đó là cái thá gì?" Chửng Quỷ vội nói: "Đại gia ơi là đại gia, xin đừng chấp nhặt cái bọn ăn cơm Tây Dương này." Sao Thiên Quảng kinh ngạc hỏi: "Cơm Tây Dương á là món gì vậy?" "Chắc lẽ hãy ăn cơm Tây Dương vào á là quan phong như vậy sao?" Chửng Quỷ khẽ nói: nam linh ngoại quốc này đang chuyển những khẩu hồng di đại pháo đến kinh thành còn người biết nói tiếng tây dương là thông dịch cho những đại nhân ngoại quốc đó bây giờ viên thừa chí mới hiểu thì ra đây là đồ cáo mượn oai hùm dựa vào oai thế của người ngoại quốc mà tác oai tác quái sao thiên quản nhúc nhích cái quạt sắt trong tay y nói ta phải dạy dỗ thằng lói kia một chút mới được Diện thừa chí vội giữ chặt tay y lại, bảo Khoan là Chàng gọi mọi người vào trong phòng, rồi nói Tiên phụ năm xưa trấn thủ đất liêu thắng lớn hai trận ở Ninh Diễn Có phần nhờ công hiệu của Đại pháo Tây Dương Học gì Đại pháo từng giết rất nhiều quan bên Mãn Châu Bây giờ thế lực bọn Mãn Thanh càng hung dữ hơn Đã đến ngoài quốc này Lại đang dẫn chuyện Đại pháo đi trở chiến Chúng ta nên nhường nhìn họ một chút. Sao Thiên Quảng hỏi? Chẳng lẽ để thằng loại kia tác hoài tác quái hay sao? Viên Thừa Chí đáp. Loại người hạ tiện như thế, Không nên để vào mắt làm gì? Mọi người nghe Viên Thừa Chí nói như vậy, bèn đồng ý nhường lại hai căn phòng thượng hạng. Tên thông dịch kia họ tiền, Tên thông tứ, Thế có hai phòng thượng hạng rồi, Hắn vẫn lầm bầm trách mắng nhưng không sai trưởng quỷ tìm thêm phòng khác nữa. Hắn ra ngoài một lúc rồi dẫn hai võ quan ngoại quốc vào khách sạn. Hai võ quan này, một người chừng hơn 40 tuổi, người kia khoảng 30. Hai người xì xồ với nhau một lúc, rồi võ quan trẻ tuổi đi ra ngoài, dẫn một cô gái Tây Dương vào. Cô gái này còn trẻ, thanh thanh cũng không đoán được bao nhiêu tuổi, chỉ nghĩ khoảng trên dưới 20 tóc nàng đen nhánh da vẻ trắng trẻo tròng mắt màu xanh như ngọc trên người đeo đầy châu báu nhấp nhái loang loáng với anh đèn viên thừa chí trước giờ chưa từng gặp nữ nhân ngoại quốc không khỏi nhìn thêm mấy cái thanh thanh ra vẻ không vui khẽ hỏi quỳnh thấy cô gái này có đẹp không viên thừa chí nói thì ra nữ nhân ngoại quốc cũng thích trang điểm đến như vậy thanh thanh hứa một tiếng sáng hôm sau thức dậy mọi người ngồi ăn điểm tâm trong đại sảnh hai võ qua ngoại quốc cùng cô gái ấy ngồi chung một bàn tên thông dịch tiền thông tứ không ngừng qua đó nịnh ngọt khom lưng uống gối miệng cười toát toát nhưng để y quay đầu lại là lập tức lớn tiếng hò hét bọn tiểu nhị trong khách sạn sai này báo nọ phật ý một chút là tát tai ngay Trình Thanh Trúc nhìn mẩn ngứa mắt, đang nói với Sa Thiên Quyển: "Sa lão để? để ta biểu diễn một chút nha." Lão không cần quay lại nhìn, tiện tay vẽ ngược ra sau một cái, đôi đũa tre bay ra, cắm ngay vào giữa miệng tiền thông tứ, đập vào hầm răng nghe chát một tiếng, suýt nữa làm rớt hết răng. Ám khí Trình Thanh Trúc quen dụng là những thanh tre rất nhỏ, gọi là thanh trúc tiêu. Trong vòng hai chục bước đánh vào việc đạo bách. Đúng. kinh lực không kém cương tiêu lão nghe lời viên thừa chí nên mới hạ thủ lưu tình không thì đôi đũa này cao lên mấy tấc là cặp mắt của tiền thông tứ đừng hòng mà giữ được tiền thông tứ đau quá thét lên be be nhưng không sao biết được đôi đũa tre này từ đâu bay tới hai võ quan ngoại quốc gọi hắn tới hỏi hắn nói gì không biết nữ nhân kia ôm bụng mà cười Đưa qua tay không ngừng rung động Võ quang lớn tuổi nhìn sang bàn viên thừa chí Nghĩ bụng Chắc là bọn kia tác quái Hắn nắm lấy hai cái ly trên bàn Quang lên không trung Rồi hai tay chụp lấy hai khẩu súng ngắn Hai tiếng ổ chát tay Hai cái ly hát dụng trên không Viên thừa chí cùng mọi người nghe tiếng ổ Đều hoảng sợ giận mình Thầm nghĩ. Quả khí quả nhìn lợi hại thiệt Mà hắn bắn cũng không tội Gió quan lớn tuổi ra vẻ đắc ý Lấy một cái hộp ra đi lấy thuốc súng và nhấn thoái chì Nạp vào súng ngắn Rồi bảo người gió quan trẻ tuổi Bị đắc Anh bán thử xem Người tên bị đắc đáp Thương pháp của tôi làm sao bằng được Đệ nhất thần thương thủ bồ đào nha Cô gái mỉm cười hỏi Ồ, Lôi Mông là đệ nhất thần thương thủ à? Bị Đắc nói Nếu không phải đệ nhất thế giới Ít ra cũng là đệ nhất châu Âu Lôi Mông cười hỏi <cười> Đệ nhất châu Âu chẳng lẽ không phải đệ nhất thế giới sao? Bị Đắc nói Người Đông Phương rất kỳ lạ Có những bàn lanh lời hài hơn người châu Âu Nên tôi không dám chắc nhược khắc lâm cô nghĩ sao nhược khắc lâm vừa cười vừa nói em nghĩ là anh nói đúng bọn viên thừa chí nghe ba người nói chuyện xì xồ dĩ nhiên không hiểu chữ nào lôi mông thấy nhược khắc lâm đối với bị đắt ra vẻ thân mật y có phần đố kỵ Đang nói người đông phương kỳ lạ lắm sao hắn lại nổ liệm hai phát súng Lần này nhắm vào khăn trùm đầu của Thanh Thanh Ánh lửa vừa lóe lên Chiếc khăn rơi xuống bàn Sổ ra bộ tóc dài của nữ nhân Viên cửa chí cùng mọi người đều kinh hãi Lôi mông và bọn lính ngoại quốc Ngồi các bàn khác đều cười hô hố Thanh Thanh tức giận đứng dậy Rút trường kiếm ra khỏi vỏ nghe xoạt một tiếng Viên cửa chí nghĩ thầm Nếu động thủ Quả khí của đối phương lời hại Hai bên chắc chắn quá chết có bị thương. Bọn lính ngoại quốc này đang giúp quan bên triều đình đánh thác tử mãn thanh. Giết họ là làm hại quốc gia rồi. nhẫn nhìn một chút là hơn. Chàng bèn bảo Thanh Thanh. Thanh đệ, thôi đi. Thanh Thanh đưa mắt giận dữ liếc nhìn ba người ngoại quốc rồi mới chịu ngồi xuống. Như Khắc Lâm nói Thì ra là một cô gái Không ngờ xinh đẹp đến như thế Lôi mông cười nói <cười> Hay lắm Em thấy con trai Đông Phương có tuấn tú tu không Bị đắc nói Cô ấy còn biết dùng kiếm nữa Hình như muốn đánh nhau với chúng ta Lôi mông hỏi Nếu cô ấy đến Ai sẽ ra đấu đệ Bị đắc Hay chúng ta ai giỏi kiếm pháp hơn bị đắc nói tôi mong rằng chuyện này vĩnh viễn không ai biết được lôi mông nghe vậy ra vẻ giận dữ y hỏi tại sao chứ như các lâm dội nói thôi các anh đừng vì chuyện này mà cãi nhau nàng mỉm cười nói tiếp người đông phương rất thần bí chỉ sợ cả hai anh đều không đánh thắng được cô nương xinh đẹp đó Lôi mông kêu lên. Tiền thông tứ, qua đây. Tiền thông tứ vội chạy đến, y hỏi. Ê, đại ta có gì sai bảo? Lôi mông nói. Ngươi qua hỏi, có phải cô nương đó muốn đấu kiếm với ta hay không? Hỏi nhanh đi. Tiền thông tứ dân giả liên hồi. Lôi mông lại lấy trong túi ra mười mấy đồng tiền Tây Dương, ném lên bàn, rồi y miễn cười nói. Nếu cô ấy muốn đấu kiếm Thì qua đây Thắng được ta Thì những đồng tiền vàng này Là của cô ấy Còn nếu cô ấy thua Phải đề ta hôn một cái Người mong mong cả đó nói đi Thế là tiền thông tứ ngạo nghệ Đi bước tới Dịch lại cho thanh thanh nghe Đến mấy chữ hôn một cái Thanh thanh xoay tay Tác lên má phải của nó Nghe một tiếng bước giang dội Cái tác này tình lực rất lớn Tiền thông tứ ngự một tiếng phun ra một bụng máu tươi lẫn bốn cái răng rồi mới kêu trời kêu đất được nửa mặt hắn lập tức xưng dù lên lôi mông cười ha hả rồi nói <cười> con bé này quả nhiên có suýt hắn rút kiếm ra giặt gieo véo lên không trung mấy nhát bước ra giữa đại sẵn rồi la lên qua đây qua đây thanh thanh nghe không hiểu nhưng nhìn thì biết hắn muốn tỷ kiếm với mình nàng lập tức rút kiếm đứng dậy viên thừa chí gọi thanh đệ mùi qua đây thanh thanh tưởng viên thừa chí lại cản trở lắc đầu nói mùi không nhận nữa đâu viên thừa chiến nói để ta dạy thanh đệ cách đánh thái hắn thanh thanh vừa thấy quả khí của ngoại quốc vô cùng lợi hại chỉ sợ kiếm pháp cũng oai lực như thế không chừng thanh kiếm có thể nổ đoàn đoàn nàng có phần sợ hãi vừa như vậy đã mừng rỡ đứng lại nhìn từ chí mái hắn vừa chém lên không mấy nhát xuất thủ nhanh nhẹn kinh lực đầy đủ kiếm pháp trông nhu có cương phải đề phòng hắn đâm thẳng chứ hắn bổ xuống hay chém ngang thì không đáng sợ thanh thanh nói như vậy thì muội phải tìm cách chấn động cho thanh kiếm của hắn tụt khỏi tay Diên cửa chí quan hỷ nói Không sai Đúng là như vậy Nhưng đừng đã thương hát Lôi mông thấy hai người nói chuyện mãi Yên nóng ruột gọi lớn Mau qua đây Mau qua đây Thanh thanh xoay người nhảy ra Đột nhiên dung kiếm chém vào bả dài hắn Lôi mông không ngờ nàng ra tay nhanh đến như vậy Nhưng điều sau Hắn cũng là một cao thủ kiếm thuật của bộ đào nha. Lại từng được danh sư của Pháp Giải ý đại lợi chỉ điểm Thầy Nguy Hăng vội lăn nhào xuống đất Đưa kiếm lên đỡ nghe khen một tiếng Lửa bay tướng cánh Lôi mông bật người đứng dậy hoảng sợ đến nổi toát một hơi lạnh Như các lâm đứng bên Vỗ tay khen ngợi Hai bên triển khai chiến thuật Các công phá thủ Giao đấu ngồi lâu Viên thừa chí xem tỉ mỉ Kiếm Pháp của Lôi mông Thê văn đỡ đòn và tạm kích rất linh hoạt Tỉ đấu đến chỗ năng sau Thanh thanh đột nhiên thay đổi chiếc pháp Năng suốt toàn tư chiêu Hể mũi kiếm sắp đâm cúi là lập tức thua hồi Đây chính là lôi chấn kiếm pháp của kỳ tiên phái Cả thể 6 lần 6, 36 chiêu Hoàn toàn không có một thực chiêu nào Đây chính là những chiêu chết trong cơn vương vãi Khiến cho kẻ địch phải chống mặt la mắt Sau đó mới xuất chiều tấn công dữ dội như sét đánh Lôi mông tuy kiếm pháp cao minh Nhưng kiếm thuật thế này thì chưa gặp phải Hắn thấy đối phương đâm loạn xạ Hình như chuyên nào cũng đâm vào chỗ yếu hại của mình Nhưng khi đưa kiếm lên cản trở Thì đối phương lại rụt về Trong kiếm thuật tây phương cũng có những hư chiêu Tưởng công mà lại không công như thế Nhưng tối đa chỉ một hai chiêu nhất định không có mấy chục chiêu tấn công giả dờ như thế này. Lôi Mông nghĩ thầm. Hừm, nhìn chiêu thức khó ra này thì đẹp mắt thôi, không có ích gì cả. Cắn miệng cười, đang định chê bay thì thanh thanh đột nhiên dãy kiếm chém mạnh tới. Lôi Mông vội đưa kiếm ra đỡ nhưng cổ tay bị chấn động, trường kiếm tuột khỏi tay văng ra. Thanh thanh thừa thế tiến lên. Chỉ mũi kiếm vào trước ngược đối phương lôi mông chỉ còn cách đưa hai tay lên đầu hàng thanh thanh cười khẩy thu kiếm quay về chỗ cũ lôi mông hổ thẹn lộ ra ngoài mặt không ngờ mình vẫn tự phụ kiếm thuật cao cường mà thua dưới tay một thiếu nữ da vàng mũi tẹt nhựa khắc lâm mỉm cười hốt mơ tiền vàng trên bàn bước qua bàn trên thừa chí đưa cho thanh thanh Thành thanh xua tay không lấy Nhựa các lâm vừa cười Vừa xì xô toàn tiếng bộ đầu nha Cương quyết đưa nàng Trịnh thanh trúc đưa tay đón lấy Sắp mười mấy đồng tiền vàng Tây Dương này Thành một chồng Hai bàn tay đè ở hai đầu Lão dẫn nội công một lúc Rồi trả lại nhựa các lâm Nhựa các lâm định cầm đưa thanh thanh Nhưng vừa cầm vào Đã giật mình kinh hãi thì ra mười mấy đồng tiền vàng này đã nhính chặt lại với nhau thành một khối trụ tròn không thể tách rời được nữa nàng dương tròn đôi mắt vốn là rất tròn nói thầm trong miệng người đông phương thật là thần bí nàng đem khối trụ vàng đó về đưa hai võ quan tây dương xem lôi mông nói hình như bọn người này có ma thuật bị đắc nói Đừng cây chuyện với họ nữa, chúng ta đi thôi. Lát sau, nghe tiếng lách cách ngoài cửa, những chiếc xe kéo đại pháo lăn bánh bên đường. Thiết là hắn nói, Hồng Di đại pháo, trông như thế nào, thầy hà chưa được nhìn thấy. Hồ Quế Nam nói, Hừm, chúng ta ra xem thử. Sao Thiên Quản cười nói, Hồ huynh nếu huynh có thể thi triển tuyệt kỹ diêu thủ không không, Ăn trộm được một khẩu pháo đó Thì ta phục huynh vô cùng Hồ Quế Nam mỉm cười đáp ừ, Những thứ cộng kềm như vậy Đúng là ta chưa ăn trộm bao giờ Nhưng xa huynh có muốn đánh cổ không Sa Thiên Quảng nói Đại pháo này dùng để bắn bọn thác tử mãn thanh Không đánh à. ăn trộm Không thì ta phải đánh cụ với huynh một phen. Mọi người vừa cười giòn Vừa bước ra ngoài sảnh Chỉ chốc lát đã đuổi kịp toán quân áp tải đại pháo Cả thể có 10 khẩu đại pháo to đùng Chỉ nhìn bề ngoài cũng thấy oai phong lẫm liệt Mỗi khẩu phải dùng 8 con ngựa kéo Phía sau còn có phu dịch đẩy giúp Xe pháo đi tới đâu Trên đường xuất hiện với bánh xe sâu quắm tới đó Quần hùng đi được hơn 20 dặm Bỗng nghe phía trước có tiếng nhạc ngựa len keng mười mấy con ngựa phi tới đến gần thì thấy những người cưỡi ngựa đều cầm cung tên dưới yên treo đầy những loại thú vừa săn được như trồn, thỏ đoàn người đi săn này ăn mặc sang trọng toàn là giày da và trường bào gấm loãng nhìn rất có khí thế ở giữa là một thiếu nữ chừng tuổi đôi mươi vừa nhận ra đoàn người nhưng thừa chí thiếu nữ đó vội rủi ngựa lên trước hô lớn sư phụ, trần thanh trúc mỉm cười nói, <cười> hay lắm, con cũng đến đây ư? thì ra thiếu nữ này chính là a cửu đồ đệ của lão. trong trận quần đạo tranh giành rương sắc Viên thừa chí cùng thanh thanh đã từng gặp cô gái này. lần trước nàng mặc áo vải xanh như người nhà quê, bây giờ lại trang điểm đẹp đẽ vô cùng. Trên tay trái đeo một hạt trân châu lớn bằng đầu ngón tay cái. Trên áo khả một phiến hồng bảo thạch nhấp nháy sáng ngời. Cô gái này mặc loại y phục gì cũng thích hợp. Khi phục sức kiểu con gái nhà nông thì trông khỏe mạnh, dứt khoát. Khi áo quần sang trọng kiểu con nhà quý phái thì diễm lệ như một đóa hồng ngậm sương buổi sớm. Trong lòng viên thừa chí nhói lên như vừa bị cao thủ nội gia đánh trúng một quyền, chàng quay đầu chỗ khác, không dám nhìn thêm. A cửu nhìn viên thừa chí, mỉm cười hỏi: quên <cười> đi cùng sư phụ của muội à?" viên thừa chí mỉm cười gật đầu một cái. A cửu lại quay sang chào Sa Thiên Quảng. Sa đại chủ, chúng ta đúng là không đánh không quen. Trịnh Thanh Trúc bảo nàng đến tham kiến hồ Quế Nam Thiết La Hán, rồi hỏi: Con đi đâu vậy? Nàng đáp: Con ra ngoài săn bắn. Sư phụ thấy con đi có xa không? Trịnh Thanh Trúc nói: ừ, Chúng ta đang định lên kinh thành, à, con đi cùng đi. A cử quan hỉ dân dạ đi sát vào sư phụ. Hai người hai ngựa song song mà tiến. Viên thừa chí cùng thanh thanh. Cái cô gái này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã có khí phách cao sang, quen sai khiến người khác. Đám tùy tùng nghe lời răm rắp. Lần trước gặp nhau ở Sơn đông, họ tưởng nàng là cháu gái của Trình Thanh Trúc, sau này mới biết là đồ đệ của lão. Bây giờ lại thấy nàng là tiểu thư cưng chiều của nhà thế gia vọng tộc, ra ngoài săn bắn cũng mang theo nhiều tùy tùng như thế không biết tại sao nàng bái trình thanh trúc làm sư phụ lại đi cùng thanh trúc ban hai người nghĩ mãi không ra đêm đó mọi người nghĩ lại một khách sạn tại ẩm mã tập viên tự chí cùng thanh thanh thấy bọn tùy tùng của a cửu nói chuyện sặc mùi quan phủ trừ a cửu ra chúng không thèm ngó tới ai thần sắc khá ngạo mạn nhìn riêng từng người thì mỗi tên giống một ông quan chẳng giống tùy tùng chút nào họ càng kinh ngạc hơn thanh thanh hỏi cửu muội à hôm đó chúng ta đánh giết quan bên một trận sướng tay luôn sau đó đột nhiên cô đi đâu mất tiêu cô xinh đẹp như thế này hôm đó ta vừa gặp đã vĩnh viễn không quên được nữa sau đó cửu muội đi đâu a cửu đã biết thanh thanh là nữ nhân nhưng mặt cũng đỏ lên nàng hắn giọng rồi nói Ừ. tỉ tỷ, tỉ tỷ mới là mỹ nhân muội không sao sánh kịp tỉ tỷ không cần phấn son phải không ạ thanh thanh muốn hỏi nữa nhưng trình thanh trúc đứng đối diện cứ liên hồi nháy mắt ra hiệu nàng bèn mỉm cười nói à đi đường xa mà đầu mặt toàn là bụi bặm ta có trang điểm cũng chẳng ai dám nhìn mọi người nói đùa một lúc rồi chia nhau về phòng nghỉ ngơi Duyên thừa chí vào phòng, đang định lên giường, Thì Trình Thanh Trúc vào, Đi nói, Duyên tướng công, Tại hạ có một chuyện, Cần thương lượng với tướng công, Duyên thừa chí nói, Được, Mời ban chủ ngồi, Trình Thanh Trúc khẽ nói, Chúng ta ra ngoài, Tìm chủ giác người, Nói chuyện hay hơn, Duyên thừa chí, Biết là chuyện cơ mật, bèn khoác trường bào Hai người ra khỏi khách sạn, đến một ngọn đồi bên ngoài thị trấn. Trần Thanh Trúc nhìn quanh bốn phía không thấy ai. Y đàn nói: Diên tướng công, đồ đệ a cửu của tại hạ có lại lịch rất kỳ lạ. Tại hạ từng chịu đại ân của cô ấy. Lúc nhận lễ bái sư, tại hạ hứa là tuyệt đối không tiết lộ thân phận của cô ấy. viên thừa chí nói. Tài hạ cũng thấy cô ấy không phải loại người tầm thường. Nhưng ban chủ đã hứa rồi, thì không cần nói với Tài hạ làm gì. Trịnh Thanh Trúc lại nói, Bọn thủ hạ của cô ấy vẫn theo, đều là người trong quan phủ. Môn đồ của chúng ta tuyệt đối không thể cho họ biết chút nào được. viên Thừa Chí gật đầu, nói, Ừ, quả nhiên đúng là bọn quan phủ. Trịnh Thanh Trúc lại nói, Cô ấy không đến nỗi ban đứng tại hạ, nhưng tuổi ta còn nhỏ mà thấy sự đa đoan. Kết cục thế nào khó mà ngờ được. Duyên tựa chí nói, Vậy trước mặt cô ấy, chúng ta cẩn thận hơn một chút là xong. Hai người chỉ trao đổi chốc lát là xong, lại xuống đồi trở về khách sạn. Về đến cửa khách sạn, bỗng thấy một hán tử từ con đường phía đông chạy tới tay sách lồng đèn, cũng chạy vào khách sạn này. Dưới ánh sáng mờ mờ, nhưng thừa chí cảm thấy hắn tử đó có vẻ quen quen, nhưng nhất thời không nghĩ ra được đã gặp ở đâu. Chàng nằm trên giường suy tới nghỉ lui, cố nhớ lại buổi tiệc chúc thọ ở nhà họ Mạnh, Đại hội Thái Sơn, rồi vụ hỗn chiến đoạt rương sắc ở Nam Kinh, ở tỉnh nam Cù Châu, trong quân ngũ sấm dương, đều không có mặt người này nhưng nhất định chàng đã gặp rồi vậy hắn là ai đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng gõ cửa rất nhẹ chàng mặc áo xuống giường rồi hỏi ai vậy ngoài cửa thanh thanh cười khúc khích lên tiếng <cười> có muốn ăn chút gì không nhìn thợ chí thắp đèn mở cửa nàng đang bưng một cái khay đựng hai cái chén mỗi chén có ba quả trứng gà Chắc là vừa xuống bếp làm cho chàng Nhưng tự chí mỉm cười Rồi nói đã tạ nha Khuya rồi Sao không đi ngủ Thành Thành nói nhỏ Mũi cứ nghĩ mãi đến cái cô A Cửu kỳ lạ đó Không ngủ được Nhất định huynh cũng đang nghĩ đến cô ấy Không ngủ được đâu Nói xong nàng nhẹn miệng cười Nhưng tự chí cười cười Hỏi lại ta hà nghĩ đến cô ấy làm gì chứ Thanh Thanh nói Cô gái này đẹp tuyệt vời, Đẹp đến nỗi không giống như người phàm. Quỳnh thấy cô ấy có đẹp không Nhưng Từ chí biết Thanh Thanh tính hay hờn ghen Nếu chàng nói A Cửu đẹp Chắc chắn nàng sẽ không vui Nhưng nếu nói A Cửu không đẹp Thì rõ ràng là nói dối, Trái với lương tâm Mà nàng cũng quyết không tin Chàng bèn mỉm cười nói, Không giống người phàm, Chẳng lẽ giống ma quỷ hay sao? thành thành nói, Rõ ràng huynh muốn nói là cô ấy trông như tiên nữ, Nhưng lại không chịu nói. Viên cờ chí cầm muỗng, Múc một quả trứng gà, Vừa cho vào miệng, Bỗng để rơi cái thìa, Khẽ quát lên. Đúng rồi, Thì ra là thế Thanh thanh quản sợ, Dễ dựng lên, Hỏi lại, Hả? thắng nào viên thừa chí quay mặt nhìn ra cửa vừa bảo mau đi theo huynh thanh thanh thấy chàng không ăn trứng gà hơi giận đèn hỏi đi đâu viên thừa chí đến chỗ hồng thắng hải rút lấy thanh kiếm đưa cho nàng vừa nói cầm lấy thanh thanh cầm kiếm bây giờ mới biết chàng vừa nhận ra địch thủ thì ra khi viên thừa chí ăn trứng gà chàng đột nhiên nhớ lại Năm xưa ở nhà An Đại Nương Tên cẩm y vệ Hồ Lão Tam Đến bắt tiểu quệ Chàng đã liều mạng chống đỡ Mai mà An Đại Nương kịp trở về Dùng trứng gà đánh đuổi Hồ Lão Tam Cứu được hai đứa bé Người chàng vừa nhìn thấy Chính là tên Hồ Lão Tam đó Không hiểu hắn lén lút đến đây để làm gì Phải thám tính rõ ràng mới được Hai người khom người Đến từng phòng trong khách sạn Mà ghé tay lắm nghe Khi đến một căn phòng lớn phía sau Quả nhiên có tiếng người đang bàn luận Đang định nghe lén Thì cửa phòng bật mở Không người bước ra ngoài Diên tự chí khẽ nói vào tay Thanh Thanh Thanh đệ về bảo Sa thiên quán và mọi người Phải đề phòng Ta đi theo xem thử Thanh Thanh gật đầu khẽ đáp ừ. Cẩn thận nhé Diên tự chí nấp trong bóng tối, Thấy người đầu tiên bước ra chính là hồ lão tâm phía sau có tám người đi theo tay đều cầm binh khí như anh nến nhìn thấy rõ ràng đây đều là tùy tùng của a cửu chín người nối nhau dược tường khách sạn nhảy ra thành thành khẽ nói thì ra là chúng muội đã biết cô gái đó có chỗ kỳ lạ mà viên thừa chí cũng ngạc nhiên lập tức dược tường ra ngoài khách sạn ông cầm theo dõi chính người kia Hoàn toàn không biết có người theo dõi Ra khỏi thị trấn Đi chừng một dặm Thì đến một căn nhà lớn Hồ Lão Tam cất tiếng gọi Cửa lớn mở ngay để chín người vào Nhìn cửa chí dòng ra phía sau Nhược tường nhảy vào Thấy một căn phòng có ánh sáng gọi ra ngoài cửa sổ Chàng dãy lên mái nhà Nhẹ nhàng gỡ một viên ngoái Từ trên nhìn xuống thấy trong phòng có một hán tử tuổi khoảng tứ tuần thân hình to lớn hồ lão tam cùng tám người tùy tùng của a cửu vào trong phòng hành lễ tham kiến hán tử kia hồ lão tam nói tiểu nhân và thị trấn tình cờ gặp dương phó chỉ huy biết mọi người đang ở đây nên mời mấy huynh đệ này đến để giúp đỡ một tay người ấy nói hay lắm Dương Phó Chỉ huy nói sao? Hồ Lão Tam đáp. Ừ, Dương Phó Chỉ huy nói là An Đại Nhân đã có việc. Dĩ nhiên là phải giúp. An Đại Nhân lại nói. Lần này, nếu mà đắc thủ, công lao mọi người nhất định không nhỏ. Một người nói. Hoàn toàn dựa vào Đại Nhân giúp đỡ. An Đại Nhân lại nói. huynh đệ chúng ta, Đừng phân biệt ai là thị vệ trong cung Ai là cấm ý vậy. Mọi người đều ra sức cho hoàng đế cả mà Cả bọn cùng nói An đại nhân nói rất đúng Bọn thuộc hạ nhất định dân lời đại nhân chỉ bảo Người tên An đại nhân lại nói Được <cười> Vậy chúng ta đi ngay Viên thừa chí càng kinh ngạc hơn Thầm nghĩ Hồ Lão Tam và An đại nhân Đã là cấm ý dị Vậy thì Bọn tùy tùng của A Cửu Phải là thị vệ trong cung rồi Không hiểu cô bé đó làm gì Sao lại dẫn theo một đám thị vệ trong cung Chạy loạn xả khắp nơi Chẳng bao lâu An Đại Nhân dẫn cả bọn ra ngoài Viên thừa chí dẫn nấp trên mái nhà Đếm thấy Có tất cả 16 người Thì ra chính An Đại Nhân Đã có sẵn 6 người Chàng để chúng đi một quãng Rồi lén lút bám theo Càng đi càng thấy phong cảnh hoang vu được bảy tám dặm thì có người khẽ nói gì đó rồi cả bọn tản ra bao vây một căn nhà lẻ loi ở vùng hoang vắng này cả đám đều khom mình không phát ra một chút tiếng động chúng tiến đến gần căn nhà đó viên thừa chi cũng bắt trước. chàng cũng khom người tiến vào có tên nhìn thấy chàng nhưng trong bóng tối tưởng là đồng bọn Nên không để ý. An Đại Nhân thấy dòng dây đã kín. Mẹn giãy tay bảo mọi người cúi xuống. Rồi y đưa tay gõ cửa. Lát sau trong nhà có tiếng nữ nhân hỏi ra. Ai vậy? An Đại Nhân giật mình hỏi lại. Ai vậy? Thanh âm nữ nhân trong nhà ra vẻ kinh hãi, Thì ra là... Là ngươi. Đêm khuya như thế này người tới đây làm gì? an đại nhân la lên. vậy mới gọi là oan gia không thể tránh nhau. thì ra muội đang ở đây, mau mở cửa đi. giọng hắn vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. nữ nhân trong nhà nói: ta đã nói là quyết không gặp ngươi nữa. người đến đây làm gì? an đại nhân mỉm cười, y nói: muội không muốn gặp ta. <cười> Nhưng ta thì nhớ nương tử quá rồi. Nữ nhân trong nhà giận dữ nói. Ai là nương tử của ngươi? Chúng ta đã dạch đất dứt tình rồi. Nếu ngươi không chịu buông ta ta, thì phóng quả đốt nhà đi. Ta thật chết cũng không chịu gặp một kẻ vô lương tâm, bệnh hoạn điên cuồng như ngươi. Duyên cửa chí càng nghe, càng cảm thấy thanh âm này rất quen. Cuối cùng chàng giật mình nhận ra an đại nương. Thì ra... An Đại Nhân là chồng của An Đại Nương Là cha của Tiểu Huệ Năm xưa Hồ Lão Tam đến bắt Tiểu Huệ Chính là tuân lệnh của An Đại Nhân này An Đại Nhân như cười đéo giả Vừa nói <cười> Ta cực khổ mới tìm ra muội Sao lại nỡ tự thiêu chứ Bây giờ chúng ta đoàn tụ Nối lại mối tình xưa Nói xong Hắn phóng chân đá vào cánh cửa Mới đá hai cái, chốt cửa đã gãy. Cách cửa kèm kẹt mở ra. Nhìn thừa chí, nghe tiếng gió của đoạn cứ Biết võ công của hắn không tệ. Trong đêm tối, bỗng có ánh đào lấp loáng. An Đại Nương đã mớ đau chém vào An Đại Nhân. An Đại Nhân mỉm cười nói. <cười> Hay lắm, dám mưu sát rượu phu hả? Hắn sợ trong nhà còn có người khác, nên chưa dám xông vào. Cứ đứng ngoài cửa dùng tay không đối với An Đại Ngương Diện thừa chí từ từ bò đến gần Dương to mắt mà xem hai người giao đấu, Võ công An Đại Nương khá cao Trung quanh tối mịch Hắn chỉ cần nghe tiếng đau rít gió là tránh né được hết Vừa phản kích Vừa không ngớt nói những câu bóng gió để chọc ghẹo, An Đại Nương tức giận Vừa đánh vừa mắng chửi liên hồi Đứng được một lúc An Đại Nương bỗng sờ được vào người bà một cái. An Đại Nương càng giận dữ hơn, dùng đau chém bổ từ trên đầu xuống. An Đại Nương đang muốn dụng bà suốt chiều này. Hắn nhìn người bước tướng, nắm được cổ tay bà rồi, dùng sức nhậm ngược lại. Đơn đào của An Đại Nương rơi xuống đất. An Đại Nương nắm cả hai bàn tay An Đại Nương, chân phải gác đè lên khuỷu chân của bà. Thế là An Đại Nương không sao động đậy được nữa diện thừa chí nghĩ thầm nghe khẩu khí tình họ an này chắc hắn không làm tổ thư bảy đâu ta cứ thám thính một lúc nữa rồi sẽ ra tay cứu viện thừa lúc an đại nhân cười ha hả như điên dại, và an đại nương quát tháo chửi mắng diên thừa chí nhón chân bước tới một góc cửa lách vào trong nép bên tường rồi thi triển kinh công bích hổ du tường trèo lên sàn ngang ẩn mình quan sát. An Đại Nhân gọi lớn. Hồ Lão Tam, vào trong thắp đèn nhất lên. Hồ Lão Tam đứng ngoài lấy mồi lửa ra, rút đao hộ thân, rồi lại cúi nhặt mấy viên đá ném vào trong nhà. Hồi lâu không thấy động tỉnh gì, An mới dám vào trong, tìm được ngọn nến đang đặt trên bàn, rồi thắp sáng lên. An Đại Nhân bế An Đại nương vào trong nhà, đảo mắt liếc Hồ Lão Tam một cái. Tên này lấy trong người ra một sợi dây, trói chặt tay chân bà lại. An Đại Nhân mỉm cười nói, mũi <cười> nói quyết không gặp mặt ta nữa. Vậy là không giữ lời được rồi. Nhìn ta nè, xem tóc đã bạc thêm mấy sợi. An Đại nương nhắm mắt, không thèm trả lời. Viên thừa chí nấp trên xà, nhìn xuống, thấy rõ ràng mặt mũi An Đại Nhân. Tùy hắn đã sang tuổi trung niên, nhưng diện mạo còn coi được. Hồi trẻ nhất định đây là một thiếu niên tuấn tú, rất xứng đôi với An Đại Nương. An Đại nhân đưa tay sờ mặt An Đại Nương, y cười nói. <cười> Tuyệt diệu, mười mấy năm không gặp. Khuôn mặt trái xoa này vẫn mịn màng như ngày xưa. Hắn hất đầu bảo hồ lão tam. Ừm. Ra ngoài đi Hồ lão ta mỉm cười dân dạ lùi ra ngoài Tiệm tay khép cửa lại Hai người trong nhà đối diện nhau Không nói lời nào Hồi lâu An Đại Nhân bỗng thở dài lên tiếng <cười> Tiểu quệ đồng Mấy năm nay Ngày nào tôi cũng nhớ đến con An Đại nương vẫn mặc kệ An Đại Nhân lại nói hồi đó chúng ta là vợ chồng trẻ tính khi cả hai đều nóng nảy mình nhất thời xích mích đã xa cách nhiều năm rồi hòa thuận lại như trước là hơn hắn im lặng một lúc rồi lại nói mũi xem nè mười mấy năm nay ta không cưới vợ khác có lúc nào quên mũi đâu chẳng lẽ mũi không còn chút tình vô phụ nào sao lúc này an đại ngương mới giận dữ lên tiếng da già, già và ca ca của ta đã chết như thế nào chẳng lẽ người quên rồi an đại nhân thở dài nói ngạc phụ và huynh trưởng là do cẩm y vệ hại chết điều đó không sai nhưng không thể vì vậy mà giơ đũa cả năm cẩm y vệ có người xấu cũng có người tốt ta ra sức vì hoàng thượng cũng để làm tan rỡ tổ tiên Anh ấy chưa biết câu. An Đại Nương đã nhổ phẹt nước bọt xuống đất. Im lặng hồi lâu, An Đại nhân bỗng đổi sang đề tài khác. Ta rất nhớ tiểu quệ, nên nên mới sai người đến đón con. Sao muội phải trốn chỗ này chỗ nọ? Rốt cuộc đó, vẫn không để ta và con gặp mặt nhau. An Đại Nương đáp. Ta nên nói với nó, người cha tốt của con đã chết từ lâu rồi. Phụ thân của con rất có bản lãnh rất có chí khí nhưng tiếc là tuổi thọ hơi ngắn giọng bà đầy vẻ oán hận an đại nhân lại nói tội gì mà bà phải lừa gạt con như vậy mà sao lại trụ éo ta nữa chứ an đại nương nói cha của nó trước đây đúng là người tốt rất có chí khí Nào ngợt giọng bà bỗng nhẹn hẳn đi Rồi lại nói rất giận dữ Người đã hại chết người chồng tôi của ta Ta hận người Ta chỉ muốn giết người An Đại Nhân la lên Ủa Lạ chưa Ta chính là chồng của mũi nè Sao lại nói là ta hại chết chồng của mũi chứ An Đại nương nói Chồng của ta Vốn là một hảo nam tử Vì không hiểu sao Đột nhiên hắn bị lợi lộc làm mờ mắt rồi Không nghĩ gì đến vợ con nữa Một lòng một giả muốn thăng quan phát tài Người chồng tốt trước đây của ta Đã chết rồi Từ đó về sau không thể nào gặp mặt nữa Nhưng tự chí nghe vậy Trong lòng cũng xót xa theo An Đại ngương lại nói Chồng của ta Là An Kiến Thành vốn là một giang hồ hảo hán Không phải bị tình cẩm y vệ Ở trường An là An Đại Nhân này Hãy chết đi sao? của ta có một vị ân sư là sở đại đau lão quyền sư cũng là gia gia của ta đã bị an đại nhân hại chết cả phu nhân và con cái của lão quyền sư cũng tán mạng dưới tay của an đại nhân an chiến thanh giận dữ thét lên không được nói nữa an đại ngương nghiến răng nói tình lòng lan dạ sói kìa. người tự mình suy nghĩ lại đi An Kiến Thanh nói Hoàng Phủ rồi Sở Đại Đao đến hỏi chuyện Chắc gì đã làm khó dễ ông ấy Ông ấy cần gì phải sát đao Để định giết ta chứ Nhờ con của ông ấy tự tử mà chết Chuyện đó thì trách được ai An Đại nương nói Đúng như vậy Sở Đại Đao Không trách được ai hết Phải tự trách mình đã mù mắt rồi Ai bảo ông ấy nhận Một đồ đệ tốt như thế Hắn nói rác sắp chết đến nơi, sợ đại đau dạy hắn võ công, nuôi hắn thành người. Mà càng nói càng giận dữ hơn. An Đại Nhân vỗ mạnh bằng một cái, y nói. Hôm nay dạo dòng chúng ta toàn tổ nơi đây, tố đẹp biết bao. Mỗi nhắc đến chuyện chết trong xui xẻo đó làm cái gì chứ? An Đại ngương la lên, người muốn giết thì cứ giết đi, ta vẫn phải nhắc đến. Duyên Thừa Chí nghe hai bên nói chuyện Suy nghĩ một chút liền hiểu rõ hết Sở Đại Đao từng có công nuôi dưỡng An Kiến Thanh Dạy rõ công Là gả con gái là An Đại Nương cho hắn Không ngờ An Kiến Thanh tham phú quý Giàu làm cẩm y vệ trong hoàng cung Cha mẹ huynh trưởng của An Đại Nương Đều bị cẩm y vệ hại chết An Đại Nương phẫn hận Không chịu được Bỏ chồng trốn đi Trước đây, bộ lão Tam đến bắt cóc tiểu quệ, An Đại Nương phải chuyển nhà khắp nơi. Nguyên do cũng từ người chồng ác độc An Kiến Thanh Đại Nhân này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 25 bộ truyện Bích Huyết.